hồi thứ sáu mươi hai tề tuyên vương nạp dụng ngọc thiền lỗ công chúa đi cầu thánh mẫu nói về khi công chúa thâu hồi đội ngũ kiểm tra lại thấy hao hết hai phần rồi đồng kéo thẳng lên núi ẩn phụng thôi văn đi trước vào báo cho đinh năng đinh trí nghe hai người liền vội vã xuống tiếp rước mời công chúa thẳng lên sân trại và truyền quân y theo binh pháp mà ăn dinh các việc xong rồi Công chúa mới hội chư tướng lại, viết biểu văn đi cầu cứu các nơi. Ân Long vân lệnh điệu biểu văn đi tới các nước, Lương, nước Tấn. Vua hai nước đều sợ quay thế của Đông Tề nên không ai khứng chịu. Ân Long lại đi qua nước Tống, nguyên vợ của Tống Nguyên Vương cùng một họ với Ân Long nên Ân Long qua đó cầu, Hỏa Mai có đặng chuyện. Lúc này được Ân hậu Lâm Triều quan Huỳnh môn vào tâu rằng có sứ thần nước lỗ là Ân Long tới xin triều kiến. Ân hậu cho vào. Ân Long tới trước Kim Loan điện triều bái xong, Ân hậu mới hỏi. Chẳng hay ngự đệ tới đây có việc gì chăng? Ân Long đưa biểu dân lên. Ân hậu xem rồi phán rằng: Tiền Vương ta cũng vì hội tương gian mà bỏ mạng. Sao lại quốc văn lập hội Kim Hoa làm cho tan hải nước nhà? lòng Hằng muốn báo cờ trả quán Ngặt vì vô diệm nó cao cường pháp lực Các nước đều tấn cống xưng thần huống chi nước ta Đất hẹp dân nghèo Dám đâu làm chuyện đưa mồi cho cọp Ân hậu nói rồi lại rơi lụy dầm về Giây lát mới nghĩ ra một kế mà nói rằng Ngự đệ, ai da, toàn đặng được một kế Không biết có thi hành được hay không Ân lòng mới tâu rằng Xin quốc mẫu phân ra cho vi thần đặng rõ ân hậu nói nguyên ngày trước tiên vương ta còn đăng vị đã hứa lời với em trịnh bình công là ngọc thiền tưởng là cùng thiên tử hoài duyên hay đâu nội kiến xanh bất trách. tiên vương và thái tử đều lâm hại tại nơi tai con chung vô diệm trịnh ngọc thiền còn thủ tiết cô phòng tuy là người giữ bề tùng nhất nhi trung nhưng ai gia nghĩ lại cũng thiệt lòng khuê nữ và người đủ cách phong lưu tài tử những cầm kỳ thi ca lại hơn người ta tính kế sẽ đưa dân người đó qua cho tuyên vương sao sẽ âm mưu cùng hạ thị trước là trừ cho đặng được con sủng phụ sao là mê hoặc tuyên vương chừng đó hiệp binh tới đánh hàng xương trả thù cho nắm vị quốc vương mới nổi ân lòng khen là diệu kế Trào thần ai cũng bằng lòng Ân lòng từ giả ân hậu Vừa xong lại đi qua nước khác Nói về ân hậu Khi ân Lâm từ biệt đi rồi Bèn truyền nội thần đòi ngọc thiền tới dạy truyền Nội thần văn lệnh Chẳng bao lâu ngọc thiền tới trước kim giai triều kiến Ân hậu xem thấy rơi lụy mà rằng Ai gia thấy vương tử túi vừa hai tám một mình luống chịu nơi cô phòng Thấy dâu thôi lại đau lòng Nên muốn tính cho vuông tròn phận rẻ Này có một điều thương nghị Muốn đưa vương tức qua hầu bạn với tuyên vương Quyết lòng trừ cho đặng được chung nương nương Thì trước phải toàn mưu cùng hạ thị Nếu như được thiên tùng nhân ý Thời chồng con ở nơi âm giới cũng tạ ơn Trước là trùng hiếu lưỡng toàn Sau cũng để tiếng thơm ngàn thở Ngọc Thiền nghe nói cũng nghĩ thầm rằng Sự thể như vậy rất khổ, tấm thân, khó nổi âu lo Nếu mà chẳng vụng mạng công cô, thời mình làm phận dâu con bất hiếu Vậy hãy tới đó xem vô diện cho tỏ rõ Nhưng người ở nhân từ thì ta sẽ xử già trung lương Còn nếu như người ở bảo cường thì ta sẽ lo phương mà ám hại Nghĩ như vậy mới tao rằng Mặc ý mẫu quan liệu định, thần tức đâu có dám chối từ Ân hậu cá mừng và phán rằng Trong cung nữ có hai đứa lanh lợi Kêu là Thể Vân với Thể Hà Cũng là dòng đệ tử lương gia Ta sẽ cho nó đi theo qua cùng con hôm sớm Ngọc Thiền cúi đầu vân dạ rồi trở về cung Ân hậu liền sai quan nội thần Sắm sửa đầu nữ trang phụ tùng Rạng ngày sau đưa Ngọc Thiền đi cải giá Rạng ngày ân hậu lâm triều truyền lệnh cho quan đại phu là hứa nho và chủ soái là thương dũng đưa ngọc thiền qua đóng tề tấn cống hai người vân lệnh lui ra lửa nắm chục tên quân và sửa sang đồ hành lý rồi vào triều phục chỉ ân hậu khiến dọn tiệc tiến hành ai gia cùng nàng giao rơi luyện mấy hàng lá chả tu rơi giày lá ngọc thiền cúi đầu bái tạ xin giờ gót thành tớ điều thông thả lên đường quảng bao đạp tuyết dầm xương phút đau đã thấy hằng xương tới gần khi ấy thay cho tạm trú vào trong quán dịch nghỉ chân huỳnh môn quan lật đặt vào thành màn thông báo nói về vua tuyên vương cùng chánh hậu đang buổi lâm triều nghị sự xảy thấy Quang huỳnh môn vào tâu rằng nay có sứ thần tổng quốc đến dân quý nhân người còn đợi lệnh trước dịch đường Nên tôi phải vào mà báo hỷ Tuyên vương liền giáng chỉ cho vào Hứa nho theo quân tới trước Kim Loan Điện Triều bái xong rồi đưa biểu dân lên Vợ chồng Tuyên vương xem biết ân hậu đã đưa Ngọc Thiền tới Xin tha cống lương tiền Vì trong nước tai nạn liên miên Đồ trao báo và bạc tiền khiếm khuyết Tuyên vương xem rồi rất là mừng rỡ Khi ấy mới hỏi chung hậu rằng trong biểu văn, ân hậu sinh như vậy, ngự thê có bằng lòng chăng? Trung hậu bèn đòi trịnh quý nhân, lên kim giai ý kiến. Ngọc thiền vân lệnh, tới triều bái tuyên vương và Trung hậu. Trung hậu xem qua rồi nói rằng, Người này đã có thiên tư tài mạo, lại thêm đức hạnh hiền lương. Thần thê xin phong cho nó làm bắt viện vương phi, cai quản hết ba ngàn cung nữ. Lại xin đó phải dốc một lòng thờ phượng thánh chúa tình tương thân như thể chị em ở cùng nhau cho cốt nhục vẹn tuyền đây với đó là duyên thiên liếng ngộ trịnh ngọc thiền cúi đầu lạy tạ Tuyền vương nghe vậy thời trong lòng mừng quýnh việc xong rồi trung hậu truyền nội thần đưa tân nhân tới bắc viện kế thiên tử truyền bái chầu bá quan ai về dinh nấy lúc này vợ chồng tuyên vương thẳng tới bắc viện Trịnh tân nhân ra tiếp xước vội vàng, Ba người vào nơi ghế trầm hương, Nội thị dọn tiệc dâng lên, Ba người tới, Ăn uống tới canh khuya. Trung hậu khi ấy mới cứu ra về chiêu dương viện, Đêm đó thiên tử nghỉ tại Bắc Cung, Cùng nhau vầy hiệp chung tình giao ước trăm năm, Như nguyện tử sanh cốt nhục một lòng. Chẳng duyên giai ngẫu cũng vòng ái ân, Canh gà vội dục buồn xuân, gác vàng đâu đã hé lần biển đông người thời tới viếng chánh cung kẻ thời giá ngự ngai rồng mà nghĩ sự rạng ngày trịnh quý vi tới triều bái trung hậu trung hậu lập đập đỡ dậy và ngồi nơi cẩm đồ trà nước xong rồi chị em cùng nhau đàm đạo kể đó trung hậu lại truyền chỉ cho đòi từ tam cung lục viện cho tới vương phi mạng phụ đều tới chiêu cung dương mà giữ tiệc Nội thần vân lời ý chỉ Ban ra khắp hết nơi Dày lá cung nữ đều tới chiêu dương cung mà triều yến Đây nhắc về sự tay cung hạ Ninh Xuân Từ khi thấy mặt ngô khởi Về cung lại mang bệnh tương tư Càng ngày càng lại thêm sầu Có khi mê mẩn mò giường mò chiếu Khi ấy có cung Nga vào báo rằng Thiên tử mới nạp trịnh Ngọc thiên Nên có ý chỉ phán truyền rằng các công việc đều phải tới chiêu dương cung mà khánh hạ nếu ai chẳng vâng lời nghị ấy thời đã vi tiên trách phạt không tha mấy lời tôi phải tâu qua xin nương nương toan liệu hà phi nghe nói nghiến răng chặt lưỡi mà quán trách thiên tử ở ra dạ bạc tình đã bấy lâu ta luôn chịu quạnh hiu nay vì cớ gì mà lại tham tâm yểm cự bây giờ lại ra biểu ta phải tới chiêu dương cung Khánh Hạ Thà chịu chết chứ chẳng thà chịu đi Hạ Phi nói vừa dứt lời thì có giám quan Bước tới tâu rằng Tôi có nghe nói tân nhân trịnh bình công chi nữ tướng tống sinh xính về mà chưa kịp thành hôn Này ân hậu đưa tới đó mà xem cho tường Rồi sẽ cùng tận nhân mưu hại tránh cung Nếu như vô diệm đã trừ xong Thời chức chánh hậu sẽ về trong tay của tân viện. Hạ Phi nghe nói, đói sầu làm vui, Lật đật sữa sang si máu, Rồi tới chiêu dương cung mà khánh hạ. Nội giám thấy có Hạ Phi đến, liền tâu cho Trung hậu hay. Trung hậu cho vào, Rồi thuật lại các việc tân nhân mới vào cung, Cho bài ra yến tiệc. Trịnh tân nhân nghe nói liền bước tới chào mừng. Hạ Phi cũng ân cần đáp lễ, Rồi chị em cứ phân ngôi thứ mà ngồi Kể thấy liêm thị vương Phi dẫn theo mấy vị mạng phụ Cũng tới triều hạ vừa xong Nội thị dọn tiệc dâng lên Hạ Phi đứng dậy mà tâu rằng Thần thiếp trong mình có bệnh Nên những đồ hào soạn Tôi chẳng dám dùng Xin cho cứu từ trở lại Tây Cung Đặng lo bề thang thuốc Trung hậu không cho Bảo Trịnh Phi phải ân cần mời hạ phi ở lại mà dự tiệc kế đó thảy nữ rót rượu dâng lên mấy chị em uống đặng được vài tuần trung hậu mới nói ai gia từ lúc mười tám tuổi đã vào cùng nay đã mười chín năm rồi xiết bào kệ đánh bắt dẹp nam thần chinh chiến đã cam nhiều lao khổ ngày hôm nay có đủ mặt đồng tay bốn vị, cho ai gia phân tỏ một đôi lời chị em ta Đồng lòng phụng sự vua tề An phận chớ hề lăng phạm nay ai gia ban cây đã phi tiên cho tần phi bắt viện Như ai Khi dễ thì được phép đánh chết không tha Còn nếu thiên tử Có gì sai ngoa Thì cũng phải hết lời mà can gián trở nên ý quyền hùng kiếp Ai gia mà hay được Thì tội trọng không dung Chén rượu này ta chúc cho tân quý nhân Hãy lặng lấy cây rồi đây Mà giữ lòng trung ái. Trịnh Quý Phi hai tay chấp lấy Rồi đưa lại cho thể nữ là thể vân cầm lúc đó Hạ Phi thấy Trịnh Phi Có hai người thế nữ cũng bên tống đưa qua Thì bèn nói rằng Hai tên thế nữ đó là người đi theo Với vương muội có phải chăng Trịnh Quý Phi thưa Dạ phải Hạ Phi mới nói Tôi thấy hai người ấy lòng yêu muốn ước làm sao có được một người trung hậu nghe nói thì đã hiểu ý biết hà Phi muốn lập mù kế chi nên mới buông lời như vậy rồi bèn nói rằng như tay Cung muốn dùng người bên tống thì ai gia cũng sẽ cho qua một người nói rồi kêu thể hà lại mà bảo rằng thể hà cung nữ mi phải qua bên tay viện mà chầu trực hạ quý phi thể hà cúi đầu vân dạ giây lát mãn tiền Hạ phi đem thể hà về làm con nuôi, để ngày sau lầm lầm cơ ứng biến. Khi tiệc mãn, tam cung lục viện cùng là các vị mạng phụ phu nhân, ai đều về dinh nấy. Còn lại Trình quý phi và Liêm thoại hoa thì ở sao? Trung hậu mới biểu cung nữ, đem chiêu dương ấn cùng tru phi kiếm để lên trên bàn rồi nói rằng: Này ai gia cùng vương muội khẩn có lớn nhỏ khác nhau đã rồi ấy là mấy lời ai gia cũng đều là trung tâm báo quốc giang võ riêng có một mình hạ thị tây cung nay trong mình ai gia thai sản đã cận kỳ còn công chúa lỗ lâm lại cử bên xâm loạn ẩn kiếm này tài giao cho đó hãy gắn ghi vào trong lòng ai gia lâm bồn rồi ắt sẽ có tai họa lâm thân phải cẩn thận mà giữ phòng gian kế Trung Hậu nói với Trịnh Phi rằng Lại nói với Liêm Thoại Hoa rằng Bác Viện là người chánh trực Thiệt đắng tay làm di mẫu của ngươi Có việc gì thì phải nên hiệp lực với người Chở khá nghi nan mà trở đương công việc Trịnh Bắc Cung và Liêm Vương Phi Hai người vân dậy rồi lui về phòng nghỉ ngơi Đoạn nhắc về công chúa Lỗ Lâm Lên ở tại ẩn Long Sơn đã được ba tháng ngày kia thấy quân tần vào thư rằng quốc cựu là ân long đi cậu viện đã về công chúa lập đặt ra rước vào ân long bèn thuật hết rằng các nước ai cũng sợ quái đông tề đều không dám cử binh chỉ có nước sở sai quỳnh cái đi ám trợ và cho mười muôn lương thảo còn nước tống thì đưa ngọc thiền làm kế mỹ nhân chưa biết là thành bại thế nào nên tôi phải trở về đây thưa lại Ân lòng nói rồi, kế ân phụng bước vàng thư rằng Tôi đã về tàu với ân thái hậu, tỏ hết các việc bại binh Ân hậu nổi giận lôi đình, mắng công chúa là đồ vô dụng Người lại cho có ba muôn binh mã, tới đây để trợ chiến mà thôi Công chúa nghe nói ngửa mặt kêu trời mà than rằng Phen này mẹ con chắc không thấy mặt, còn vợ chồng cũng khó nổi gặp nhau Phò mã ơi, trời đã dứt tình rồi còn cuộc thắng bại đã rành rành trước mặt công chúa than rồi lại khóc ngất ân long và ân phụng theo khuyên giải dây lâu công chúa mới bớt cơn sầu sực nhớ lại bạch liên thánh mẫu lúc này công chúa dặn hai vị quốc cự hãy ở lại tập luyện binh nhung còn mình thì tách dặm lên non cầu sự trưởng phân trần sao trước nói rồi công chúa Khi dặn dò hai vị quốc cự xong rồi liền ngựa song thẳng đi chẳng mấy bữa thì tới sơn động thấy nữ đồng ra đón rước chào mừng rồi hỏi rằng quỷ nhân tới ra mắt sư tôn chắc là đã có chuyện chi đại sự công chúa đáp mấy năm nay cách mặt nay mới đặng gặp nhau vậy xin cậy đó vào tâu với thánh mẫu cho mau rằng có lỗ lâm đến xin vào ý kiến nữ đồng lật đật vào trong báo điện tâu với thánh mẫu trước sau Thánh mẫu dạy cho vào Nữ tỳ trở ra thông cho tin ấy Khi lỗ lâm công chúa tới trước cửa Quỳ lại với thánh mẫu Mà bày tỏ hết các việc Thánh mẫu mới mắng: Đồ súc xanh Ngàn năm đạo hạnh Chẳng có dễ dàng gì Bà món bụi bối của ta Đã cho thế mà ngươi Đã bị thâu mất hết rồi Nay mặt mũi nào còn dám đến đây Nữ đồng ở đâu Mau đuổi nó ra khỏi ngõ công chúa nghe nói năn nỉ khóc lóc hoài mà thánh mẫu cũng không nghe hối nữ đồng đuổi ra cho rảnh mắt công chúa cực chẳng đã phải chạy lại tạ dời chân ra tới trước đồng xảy gặp chị em bạn là lục vân tiên bèn đứng lại mà nói chuyện rằng chị nghĩ coi có tức hay không chung vô diễm ý mình nhiều pháp luật đã thâu lấy hết phép của ta lại khi dễ đến sư tôn nhiều điều quá lẽ nói nói nó quyết lên cho tới báo châu động để bắt bạch liên yêu phụ mà lột da chị nghe nói, coi nó nói như vậy có tức hay không lúc ấy thánh mẫu đang tàn hình ở trước động thoạt nghe công chúa nói chuyện với lục vân tiên các lời bèn trở vào cho đòi công chúa vô mà hỏi rằng con sử phụ nó sĩ mã ta các điều như vậy mà có thiệt hay không công chúa thưa Mấy điều đó quá như lời Nên đệ tử mới tới đây Mà bạch qua cùng sứ trưởng Bạch liền tưởng thiệt Nổi trọng lôi đình Liền đòi bốn tên đồ đệ Bảo đem đồ báo linh Theo hết và biểu công chúa về trước điểm binh tới cước Trước cửa phía tây thành lâm tri Mà công phá Công chúa vân dậy Mừng rỡ vô cùng Liền tạ ơn trở ra khỏi động trung Cầm chỉ ba lên ngựa Vừa đi vừa cười mà nghĩ thầm rằng Mình đã đặt điều nói láo mà Thánh Mẫu cũng nghe Nếu mình nói thiệt một bề Chắc là Thánh Mẫu không chịu hạ sơn mà cứu giúp Nghĩ như vậy rồi dong rủi Suốt ngày đêm để tới An Phụng Sơn Anh em ân long ra tiếp rước vui mừng Cầm chúa bèn hạ lệnh Phải truyền quân bạc trại kéo xuống đánh phía cửa Tây Quân chánh tỳ vâng lời Trong một ngày đã tới lâm tri hỗn hại Khi cầm chúa kéo binh tới phát pháo an dinh Kể giày lá có quân và báo rằng, Thánh mẫu và mấy vị tiên cô đã giá lâm. Công chúa có dạ mừng thầm, liền truyền quân cho đặt bàn hương án ra ninh tiếp. Thánh mẫu xông thẳng vào cung dinh, ngồi giữ huỳnh la trứng Trà nước xong rồi Thánh mẫu mới phán rằng: Nước tề ở về phía đông thuộc mộc, nước lỗ ở phía tây thuộc kim, ngàn nhật thần bữa nay là kim khắc mộc. Nếu xuất trận, thời sẽ thắng được tề bang Nói rồi, báo đồ đệ đem ra cái hồ lô Lấy một sắp giấy đưa lên giữa không trung Thổi một cái, hóa ra bốn con thú dữ Một con là long mã, thánh mẫu cưỡi con long mã Tay cầm oan ương kiếm Đi tới trước cửa thành mà khiêu chiến Quân giữ thành vào tâu lại cho tuyên vương hay Tuyên vương cá kinh, liền sai nội thần vào rước chung hậu ra trước kim loan điện mà nghĩ định chung hậu nghe có chỉ triệu liền tánh tay làm mộ quẻ thời đã hay bạch liên thánh mẫu đã hạ san ngạc vì trong mình mình đang mang thai gần tới kỳ sanh sản biết trốn đau cho khỏi tai hoạ nghĩ rồi bèn truyền cung giám đi đầu chỉnh quý phi tới dặn dò các việc xong rồi liền sửa sang long mã thẳng tới kim loan điện mà tâu rằng xin cho thiếp được ra trận thiên tử bèn y lời rồi cũng theo chân lên vọng địch lầu mà lượt trận khi ấy phát ra ba tiếng pháo mở cửa thành xong ra trung hậu nhìn thấy một vị đạo cô đầu đội mão liên hoa mình mặc áo bát quái tóc bạc như tuyết mặt đỏ giường hoa thật ra là một cái bông sen trắng ở trên phật tổ điểm hóa thành hình tu luyện lâu năm nên được bề chánh quả trung hậu xem rõ rồi bèn hỏi rằng bởi yêu đạo Mụ coi phải là bạch liên thánh mẫu đó chăng Thánh mẫu mới đáp Ta ở báo châu Động Hiệu là bằng ngọc địa tiên Ngàn năm chánh quả tu nên Đạo hiệu là bạch liên thánh mẫu Vậy người hãy đem ngô khởi phò mã xá mà trả lại Và dân hàng biểu cho lỗ ban Nếu như chẳng chịu đầu hàng Thì bằng đạo chẳng dụng chế Trung hậu nghe nói nổi giận Bèn hỏi rằng có tướng nào bắt được con yêu phụ ra lập công hay chăng? Điền côn vân lệnh buông ngựa xông ra. bên kia vương lăng nữ tiên quơ gương rước đánh, đánh đặng ba chục hiệp, vương lăng liền trá bại chạy dài. Điền côn dục ngựa đuổi theo, vương lăng lấy một món bửu bối gọi là tật lê giác tế lên trên không. Điền côn liếc sang thấy có đạo kim quang thẳng xong và bửu bối ấy có ba khí nhắm ngay trên đầu đánh xuống. Điền Côn lật đặt quay ngựa bỏ chạy Mà không khỏi bị đánh trúng phớt nơi sau lưng Trung hậu xem thấy nổi xung Liền buông ngựa chặn đường đón lánh Điền Côn bị thương bỏ chạy Còn vương lăng thì đánh với Trung hậu Một hồi liệu bề cự không lại mới quay ngựa tháo lui Bạch liên lại quơ gươm tiếp chiến Đánh hơn trăm hiệp mà thắng bại vẫn chưa phần Thánh mẫu có ý khen thầm và nghĩ rằng Nếu như dùm sức thì khó bề mà thắng nổi Bèn niệm chú hô phong Tức thì thấy thiên ám địa hôn các bay cây ngã âm âm Lồi đánh quân tề tối tăm mầy mặt Trung hậu cũng lập đập niệm chú tam thai Gió thổi trở lại Đánh quân lỗ bỏ chạy Mất xá tan quan Thánh mẫu liền niệm chú thâu phép vội vàng Rồi dục thú đánh với Trung hậu Vậy lúc lại niệm chú đòi hung thần ác sát Hồi lâu thấy ở trên trời xa xuống Nào những đồ yêu quỷ tinh ma Và niệm chú di sơn Đưa hòn núi Nga mi Tới chụp vay lấy Trung hậu Còn Trung hậu lúc này Đánh với bạch liên thánh mẫu Đã có ý đề phòng Nên biết được các phép của thánh mẫu rồi Liên niệm chú thư phù Nên yêu ma chẳng dám đến Còn sau lưng Thì công núi Nga mi Đánh với thánh mẫu Tài quơ đau vùng vụt Chân thúc ngựa xong pha Mấy lần dây lại trở qua Thì phép của Bạch Liên cũng như tro bụi Thánh Mẫu tức mình nổi giận Thầu phép lại Đánh với Trung Hậu một hồi Hơn 300 hiệp Cũng cam đông mãi Thánh Mẫu liệu bề dùm sức không lại Nên mới dùm mưu trá bại Bèn chém bậy một cái Rồi bỏ chạy dài Trung Hậu cũng giục ngựa đuổi theo thánh mậu mới lấy một cặp kiếm oan ương tế lên rồi nói rằng chung sử phụ mì hãy coi bổ bối trung hậu lanh mắt ngó thấy có hào quang muốn đạo sáng loàn phải chi gặp tay thật thà thì đã bị gương oan ương đưa về chính suối vì trung hậu có long thai gần mãn nguyệt nên có rồng vàng trên không xà xuống chém người không đặng trung hậu biết mình đã gần kỳ thai dựng có nhớ con Mẹ mới đặng toàn thay Tức thì cắn máu đào ngón tay phun lên gương thiên vấy máu